Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nếu như ở trong hoàn cảnh khác, ở một nơi khác thì còn có thể ăn được. Chứ ở đây một con gà có khi là cả gia tài. Anh không muốn vì mình xuất hiện mà lại gây tốn kém cho người khác. Ăn lưng bát cơm anh Bình chạy vào trong tủ lấy một chai rượu rồi khoe. Nào, mày mới ăn cho nên là quên bán đi mất. Cậu Tuấn, mời cậu thử rượu quê, cái loại này ngon lắm. Từ tay nhà tư trưng cất đấy. Vốn không phải là người thích rượu cho lắm Nhưng mà tất nhiên là Tuấn không thể từ chối Anh nâng ly lên nhấp môi một cái Hơi rượu cay nồng sọc thẳng vào Uầy rượu nặng quá Tuấn vừa dứt câu thì ông Mỹ và anh Bình cười phá lên Lúc này chợt nhớ ra chuyện lúc nãy cho nên anh hỏi À anh Bình Cái chuyện nơi này bị nguyện rủa là sao giờ anh có thể kể cho nghe được chứ Tuấn vừa dứt lời thì bầu không khí bắt đầu chìm xuống Ông Mỹ nhăn mặt lườm anh Bình Cậu nói linh tinh gì vậy? Cháu um, cháu chỉ cao hứng nói mà thôi Nhưng mà cũng có nói là cậu Tuấn không nên tin mà Chỉ là chuyện truyền miệng thôi mà Càng thấy thái độ này của hai người Tuấn lại càng nghi ngờ Anh hỏi dồn Thôi nào mọi người kể cho cháu nghe đi Tự dưng nói tới đây mà không kể sao chịu nổi chứ Máu tò mò của con người ta cũng có giới hạn cơ mà Cái này um, Thôi được rồi Cậu Bình muốn kể gì thì kể đi Thả cho Tuấn nó biết sớm còn đỡ hơn là suy nghĩ lung tung. Đèn xanh đã được bật mở, anh Bình nốc hết một chén rượu rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về cái truyền thuyết ở vùng đất này. Hồi năm 96 hay là 97 gì đó, hồi ấy sự trù phú của xã này thu hút không biết bao nhiêu người tứ xứ đến đây. Một trong số đó có hai vợ chồng kia, người vợ tên là Cúc còn người chồng tên là Lâm. Cũng trong thời gian đó người ta phát hiện được rằng họ là thầy phù thủy. Ban đầu ông Lâm bốc thuốc cứu người, thăm bệnh rồi trục vong các thứ, được ca tụng nhiều lắm. Nhưng rồi có lần ông ta làm phép thư ếm một người trong xã, làm cho cả nhà họ vòng mạng. Thời ấy hệ thống pháp luật còn lòng lẻo cho nên sự trả thù là không tránh khỏi. Những người quá khích trong xã kéo đến tấn công ông Lâm ngay tại nhà của mình. Kết quả là ông bị chấn thương sọ não, chết trên đường đi bệnh viện. Sau cái chết của ông lâm kia tường chừng mọi việc sẽ trở lại bình thường như bà không. Mí đợt hạn hán liên tục kéo tới, và tất nhiên người ta lại bắt đầu suy nghĩ rằng là do bà Cúc làm. Bà làm để báo thù cho chồng của mình. Lần này thì không có ai quá khích tấn công của bà cả, mà thêm vào đó họ kỳ thị bà, buông ra những lời lẽ miệt thị. Trong cái hoàn cảnh không ai thân thích Lại chẳng có người nào dám đến gần Nhưng kỳ lạ là một thời gian sau Bà Cúc có thai rồi đẻ ra một đứa con gái Cũng chính lúc đó thì đại họa ập tới xã một cách trùng hợp Người ta lại càng đâm ra ghét mẹ con của bà hơn Và rồi vào một buổi sáng mùa đông âm u ảm đạm Có người phát hiện ra bà Cúc nằm chết trên cái bố đất gần nghĩa địa Bà chết trong tình trạng kiệt sức Gian nhăn nheo người thì ốm tông teo Đã vậy người ta lại đồn rằng bà đang trên đường mò vào nghĩa địa Để moi sắc người chết mà ăn Trời đất có chuyện như vậy sao đúng là mê tín dị đoan quá Tuấn thốt lên bà anh không thể ngờ được rằng Dân trí của vùng này lại có thể thấp đến thế Chưa hết anh Bình kể tiếp Cậu còn nhớ con đường lúc nãy tôi không đi chứ Đó chính là con đường dẫn vào nhà của bà Cúc Bây giờ bên trong chỉ có con bé Huệ ở mà thôi. Huệ sao? À là đứa con gái của bà ta. Suốt phần của Huệ cũng chẳng khác cha mẹ mình làm bao. Cô cũng, cũng bị người trong xã này kỳ thị. Huệ đi tới đâu đều bị đuổi, chửi rủa hoặc thậm chí là đánh đập. Mà cũng thật là kỳ lạ. Không biết nó làm cái nghề gì để sống được trong khi không có công ăn việc làm. Người ta lại đồn con bé là con của quỷ. Không ăn không uống nhưng vẫn sống. Nó đang đợi tới ngày thích hợp rồi cùng với cha mẹ của mình đội mồ sống dậy, ám hại cái vùng đất này thêm lần nữa. Nghe kể đến đây thì Tuấn hoàn toàn không một chút tin tưởng nào cả, anh Điển phản bác. Không đúng, trên đời này không bao giờ tồn tại những cái chuyện hoang đường như vậy, con người ta là sinh vật sống cơ mà. Thế tình hình có vẻ hơi căng thẳng, ông Mỹ liền chen vào cắt ngang câu nói của Tuấn. Thôi hai cậu, không nên nói cái chuyện này nữa. Rồi sao thì cũng chỉ là lời đồn miệng mà thôi. Chứ như tôi đây sống đến từng tuổi này rồi mà có bao giờ trông thấy cái chuyện ma chuyện cỏ gì đâu. Hiểu ý của ông anh Bình liền hạ giọng, "Cậu Tuấn đừng suy nghĩ nhiều nha." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net